Tô Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Tô Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoài Thư. Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Môi son màu huyết dụ. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Bởi vì tập truyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết gây cấn, hấp dẫn Quý vị hãy chú ý cùng với Tu Quỳnh lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghề truyện thật thư giãn và thoải mái. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là những like, chia sẻ và những nút subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Trên thế giới này, người đàn ông bao dung nhất với cô, có lẽ chỉ có một mình an tuyên. Nhưng mà người đàn ông tốt đó, bây giờ đã là chồng của người khác, không còn là của cô, không còn yêu cô nữa. Thấy Scarlett khóc, đại dệ chỉ biết cúi đầu nói hai từ xin lỗi. Trong lòng anh ta từ ngày lừa gạt Scarlett cũng chưa từng dễ chịu. Scarlett gạt giọt lệ vừa ướt ra nơi mỉ mắt và hỏi đại dệ. Anh yêu thục anh, phải không? Chính vì thế mới liều mạng làm mọi thứ vì cô ta. Đại vệ ngẩn mặt nhìn Scarlett. anh ta không ngờ Scarlett lại biết được chuyện này. Thấy anh ta ngạc nhiên thì Scarlett cũng đã có câu trả lời cho mình. "Đúng, thuộc anh chính là người mà Đại vệ yêu." Đại vệ có sắc có tài, tuy nhiên, trong giới thượng lưu lại không được người ta coi trọng, bởi vì anh chỉ là con ngoài giá thú. Anh không có nhiều bạn bè, Thực ra không có ai thèm quan tâm tới anh. Vào năm 17 tuổi, anh gặp Thục Anh lần đầu tiên ở bữa tiệc của cha anh. Hai người quen biết nhau và rồi làm bạn với nhau kể từ ngày hôm đó. Thục Anh đối danh rất tốt, cô ấy là nữ thần trong lòng bọn đàn ông. Trong đó có anh. Cô mạnh mẽ, tự tin và có thế lực nên luôn âm thầm bảo vệ anh. Thục Anh có lẽ cũng thích anh, nhưng mà anh chẳng có gì cả, còn An Tuyên lại có tất cả. Anh gì điên cuồng yêu Thục Anh. Mà cô ta lại bảo anh làm gì Anh cũng làm Miễn sao cô ta vui vào hôm sinh nhật của An Tuyền thuộc anh vô cùng suy sập Cô ấy đến hộp đêm uống rượu rất nhiều Đại về đã đến để đưa cô về Cuối cùng hai người phát sinh quan hệ Cô ta vô cùng tức giận Anh cũng rất hối hận Vì đã cướp đi đời con gái của cô ta Cuối cùng để bù đắp cho người con gái mình yêu Như không thể cưới Anh chấp nhận làm tay sai cho cô ta cả đời Anh tiếp cận Scarlett Hồng làm cho cô mê anh rồi rồi bỏ an tuyên Nhưng mà cuối cùng kẻ âm mưu lại tự mình xa vào bẫy của chính mình Anh có tình cảm với Scarlett Những ngày được ở bên cạnh Scarlett Đã dễ thấy được những bản chất tốt đẹp của cô Lại có những nét tính cách giống với bản thân anh ngày xưa Scarlett vừa tài năng lại rất kiên nhẫn Cô cũng vô cùng mạnh mẽ và diệt huyết Chính sự tự tin của cô đã khiến cho anh bị lung lây Anh không còn muốn hãm hại cô nữa Scarlett cười đau khổ Bây giờ cô ấy đã có thể kết hôn với An Tuyên Tôi thì không còn giống một người đang sống nữa Chắc anh và cô ta Vui mừng lắm nhỉ Đại diện ngước lên nhìn cô Anh nói Scarlett tôi xin lỗi Tôi thật sự rất hối hận Scarlett lắc đầu Thôi đi Bây giờ nói xin lỗi còn có ít gì nữa Tôi đã mất đi tất cả Tất cả Câu nói vừa buông ra Gương mặt Scarlett Liền nhăn lại rồi cô bật khóc nứt nở. Đám cưới của An Tuyền và Thục Anh cuối cùng cũng được tổ chức hoành tráng như những gì gia đình hai bên mong muốn. Sau những thủ tục rìm ra thì An Tuyên cuối cùng đã có thể rời đi. Ở phòng riêng dành cho cô dâu chú rể, Thục Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cô dâu. Cô vừa bước vào đã thấy An Tuyền cầm áo khoác định rời đi, thì ngạc nhiên hỏi. Anh định rời đi sao? Bên ngoài còn rất nhiều khách qua muốn gặp anh kia mà. An Tuyên hờ hứng nhìn cô và nói Tôi đã làm xong phần sự của mình Bây giờ tôi rất mệt Tôi chỉ muốn có thể nghỉ ngơi thôi Anh quay lại nhìn Thục Anh Ánh mắt ghẻ lạnh, xa lạ và coi thường Sao? Cô nghĩ mình có quyền quyết cả việc Tôi có thể nghỉ ngơi hay không sao? Thục Anh vô cùng ấm ức Nhưng lại không dám cãi lại An Tuyên vừa lướt qua chỗ cô ta Cô ta đành nuốt giận mà nói Được rồi, chắc anh cũng mệt rồi Về biệt phủ nghỉ ngơi trước đi. Em sắp xếp xong mọi chuyện ở đây. Sẽ về với anh. An tuyên định mở cửa bước ra. Thì dừng lại. Anh quay lại nhìn cô ta. Và cười cợt nhã. Cô quên rồi sao? Cho đến khi tôi có thể thu xếp tốt mọi chuyện cho Scarlett. Thì chúng ta sẽ không ở chung. Đừng mơ tưởng sẽ có thể lên giường với tôi. Đến lúc này thục anh không nhìn nổi nữa. Cô ta quay qua nhìn anh. Nước mắt lưng trọng. Anh thẳng ngủ với một con điếm. Cũng không quan tâm đến vợ mình sao Cứ tưởng câu nói đầy mỉa mai đó Sẽ làm cho An Tuyền nổi giận Nhưng không Anh vẫn cười rất thản nhiên Cô không thấy mình đáng thương sao Bản thân tự cho rằng mình cao quý Là một tiểu thư giành giá Nhưng cuối cùng lại thua cả một con điếm Phải tôi thả lên dưỡng như một con điếm Còn hơn chạm vào loại phụ nữ Tâm địa độc ác Dơ bẩn như cô Sỉ nhục thuộc anh xong Anh liền quay lưng rời đi Cô ta phẫn ước nhìn theo Một lúc sau thì phát hỏa lên Ném dở đồ đạc trong phòng chợ Tại biệt thự Villa Đào trở về có một mình Mà không đi cùng với tiểu thư Khiến cho lúa vài chanh Rất sốt ruột Trong khi đó Đào lại rất bình thẳng Vào bếp lấy trái cây ra ăn Đào nói với hai người hầu trẻ Bằng dễ mặt thản nhiên Tiểu thơ có người đàn ông tốt hơn Ngài An Tuyên chăm sóc rồi Các cô không phải lo lắng thế đâu Lúa vô cùng bất ngờ Đối với cô ấy An Tuyên là người chủ duy nhất và tốt nhất Hơn nữa trong lòng cô cũng mặc định Scarlett là phu nhân tương lai của thiếu gia mình Làm sao có chuyện phu nhân Lại để cho người đàn ông khác chăm sóc cờ chứ Lúa đáp Làm sao có thể Thiếu gia của tôi là người đàn ông tốt nhất Người thương tiểu thơ nhất Chỉ có thiếu gia thôi Chị nói đi Chị đã để người đàn ông nào đưa tiểu thơ đi mất rồi Lúa như muốn lao đến, nắm lấy cổ đào mà chất dấn, cũng mai chanh đã ngăn lại. Bình tĩnh đi, chuyện đó còn có đó. Đào không thèm để bụng thái độ tức giận của lúa, ung dung đứng lên, bước về phía cô gái. Đào nhét một miếng táo vào miệng lùa, cười khẩy một cái rồi nói. Thiếu gia là người tốt nhất. Tốt thế nào, tốt mà lại để tiểu thờ của chúng ta ở đây cô độc một mình, rồi đi làm lễ cưới với kẻ, đã xuất hại chết tiểu thờ sao? Lúa và chanh đều bàn hoàng sửng sốt Lúa lắp bắp nói Chị, chị đừng có nói láo Thiếu già không có như thế Hừm, <cười> cô không tin Hôm nay tiểu thơ đã tận mắt chứng kiến Chính vì thế mà bị ngất đi Và được một thiếu già giúp đỡ Giữa dứt câu thì bên ngoài Đã có tiếng chuồng cổng Đào dội dàng đặt đĩa trái cây xuống bàn Chân bị tật nhưng vẫn cố gắng lao nhành ra cửa Gương mặt từ bình thẳng, kiêu ngạo Chuyển thành bi thương, lo lắng từ lúc nào. Đại dệ đỡ lấy Scarlett cho cô đứng dưỡng trên dĩa hè. Đào giữa mở cửa, đá chủ dập ôm lấy Scarlett mặt khóc. Tiểu thơ, tiểu thơ có sao không? Scarlett bám lấy đào, lắc đầu nhẹ nhẹ mà đáp. Không sao. Scarlett quay qua nhìn đại dệ. Anh về đi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tuy nhiên, mong rằng từ nãy về sau. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Không để đại dệ đáp một tiếng, Scarlett quay người rời đi, không một chút lưu luyến. Đào cũng khá ngạc nhiên, rõ ràng đại dệ thương Scarlett nhiều như thế. Ánh mắt đẫm tình mà anh trao cho Scarlett, ngọt ngào như thế nào, cô ấy chẳng chút động lòng hay sao? Đào đưa Scarlett vào trong, vừa đi vừa hỏi. Người đàn ông này rất quan tâm đến em. Nếu như không thể kết hôn với An Tuyên, em có thể nghĩ đến việc quan tâm anh ta. Scarlett phản đối ngay Chị nói gì thế? Người em yêu duy nhất chỉ có An Tuyên Em sẽ không yêu ai khác ngoại nấy Dù cho anh ta đã phản bụi em Để kết hôn với người khác Lúc đó hai người đã bước tới phòng khách Lúa và Chanh cũng dội dàng chạy đến giúp đạo Đợi lấy Scarlett ngồi xuống Chanh lo lắng hỏi hàng tới tấp Tiểu thơ, cô có sao không? Tôi nghe nói cô đã bị ngất Người cứu cô là ai thế? Đào bước tới đẩy Chanh ra khỏi Scarlet Rồi ngồi xuống xoa tay Nắng dài cho Scarlet Cô bớt miệng lại đi Tiểu thơ đang mệt như vậy Cô còn nhiều chuyện Mau dạo lấy nước cho tiểu thơ uống Nước mát tôi đã chuẩn bị cho tiểu thơ Ở trên bếp rồi đấy Chanh tiêu nghỉu mặt Chân chừ không muốn đi Scarlet biết con bé thương mình Lo cho mình nên cô liền mỉm cười hiền hòa Ôm tồn nói Em dạo lấy nước cho tôi đi Tôi không sao cả Là một người quen đã đưa tôi vào bệnh xá Lúa đứng bên méo máu nói Tiểu thơ Em nghe nói thiếu già Thiếu già đã kết hôn với tiểu thơ Thục Anh Có phải vậy không Nhắc đến nỗi đau Đang rớm máu Khiến tim Scarlett bị siết mạnh một cái Cô hơi cao mày Đào liền mắng Còn dám nhắc đến Thiếu già nhà các người Là loại không tra dị Chỉ biết làm khổ tiểu thơ nhà tôi Scarlett Vỗ nhẹ mua bàn tay của đạo Cô hiền lành nói với lúa Việc thiếu gia kết hôn với tiểu thơ Thục Anh Là chuyện sớm muộn Mọi người đừng trách thiếu gia nữa Tôi mới là người phải buồn mới đúng chứ Các cô sao lại buồn, đúng không? Scalette hết nhìn mọi người Rồi ánh mắt lại dừng ở đạo Thôi, mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi Chuyện về thiếu gia Bất cứ ai cũng không được nhắc đến Ai cũng nhìn thấy sự suy sụp của Scarlett, họ biết cô Đào đến liệt phế nhưng mà vẫn giả dờ bình thẳng, như vậy lại càng đau lòng hơn. Chanh dùi dàng đưa bát nước thuốc cho Đào chuẩn bị cho Scarlett. Tiểu thơ, cô uống thuốc đã rồi tôi đưa cô lên phòng. Được, cảm ơn em. Scarlett ngoan ngoãn uống thuốc rồi cùng với Chanh lên phòng. An Tuyền đến biệt thự khi trời đã chập tối. Đào đang chuẩn bị mang bữa cơm tối lên cho Scarlet Thì thấy anh đi vào phòng khách Đào dội vàng cúi đầu chào Thưa thiếu gia An tuyên trông khá mệt mỏi Anh gật đầu trôi hỏi Tiểu thơ đâu Dạ tiểu thơ đang nghỉ ngơi An tuyên định lên phòng gặp Scarlet Thì bị đào cản lại Thiếu gia chờ đã Tiểu thư vẫn còn đang ngủ Hơn nữa tôi nghĩ thiếu gia nên thay trang phục khác đi đã An tuyên nhìn lại mình Anh vẫn đang mặc nguyên bộ lễ phục cưới bởi vì quá sốt ruột anh đã quên cả việc đó. Anh không biết giải thích sao với Đào thì cô ấy đã nói Thiếu già Thật ra hôm nay tiểu thờ đã gặp cậu. Cô ấy đã biết được chuyện cậu kết hôn với tiểu thờ thuộc anh. Tin giữ làm cho tuyền tuyên hoàng do hoáng sợ anh nhìn về phía phòng Scarlet lo lắng ngập tràn Đào lại nói Tiểu thờ rất sốc nhưng mà không sao lúc đó Cũng may có công tử đại vệ xuất hiện Đã đưa tiểu thơ đi Bây giờ An Tuyên càng sốc hơn Đại dệ Tại sao lại là cậu ta Tôi cũng không biết tại sao công tử ấy Lại có mặt kịp thời như thế Công tử thấy tiểu thơ ngất Nên không ngại ngừng mà bế tiểu thơ rời đi Một lúc sau thì cho người Đánh báo tin cho tôi tiểu thơ đã an toàn Vậy là cậu ta Đưa tiểu thơ về sao Dân mặc An Tuyên trồng rất khó coi Anh lẩm bẩm. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó cởi chứ? Đúng lúc đó lúa đi ra, đưa khay đồ ăn cho lúa rồi nói. Cô mang lên phòng cho tiểu thời đi, để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho thiếu da. Lúa dân lời, không thắc mắc lấy một câu, lập tức làm ngay. Biệt thự Venus có rất nhiều phòng, vì thế mà một phòng bên dưới lầu dùng làm phòng thay đồ cho chủ nhân. An tuyện tắm rửa sạch sẽ xong thì bước vào phòng. Trên người choàn mỗi chiếc khăn tắm Đầu tóc ướt sủng Lúc này Đào đang sắp xếp lại quần áo cho anh Cô nhìn thấy anh thì mỉm cười cúi đầu lệ phép Thiếu già xong rồi Thiếu già ngồi xuống đây đi Tôi sẽ lau khô tóc giúp cho thiếu gia An tuyên phất tay Tôi không cần Tôi tự làm được Cô ra ngoài đi Đào vẫn không chịu đi Cô ta nói Thiếu già cứ để tôi phục vụ người Tiểu thơ có dặn Cô ốm yếu không thể quan tâm thiếu gia chu đáo, nên tôi muốn có thể quan tâm thiếu gia nhiều hơn. Nghĩ đây là sự ủy thác của Scarlett, nên An Tuyền miễn cưỡng nghe theo. Anh ngồi xuống ghế bệnh để đào đứng từ phía sau dùng khăn bông, lào khô tóc và massage đầu cho mình. An Tuyền liềm dìm nghỉ ngơi. Tuy nhiên tâm trí thì vẫn chỉ nghĩ đến mình Scarlett. Anh hỏi, sức khỏe của tiểu thờ thế nào? Cô ấy giận tốt, chỉ có hôm nay là hơi mệt. Vì đã gặp đã kích lớn. An Tuyền thở dài nói. Nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thơ, nhất là vào giai đoạn này. Dân, cô ấy không chỉ là ân nhân của tôi, mà còn là người mà tôi yêu quý nhất. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. An Tuyền nghe vậy thì cũng an lòng. Anh ngồi tựa lưng, tận hưởng sự chăm sóc tận tình của Đào. Sau khi khô tóc, anh đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, mặc ở nhà, thì thấy Đào đi cài nhát ra cửa. Anh dừng động tác và gọi Đào Này cô Đào Đào quay sang nhìn anh Mắt lồng lành lấp lánh Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế Hiền lành và dịu dàng như một bông hoa bưởi trắng ngần Thơm tho Chỉ tiếc là cô ấy đã dĩ nhiễn Thành người có tật Với đôi chân khập khiển An Tuyền nói Cái chân của cô nó ổn chứ Không còn đau chứ Đào có vẻ bất ngờ Và xúc động khi được An Tuyền hỏi thăm Cô đáp Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm Tôi... tôi ổn Ừ Chăm sóc tốt cho tiểu thơ Và để ý sức khỏe của mình nữa Bây giờ Scarlett rất cần có cô bên cạnh Dân tôi hiểu rồi thưa thiếu gia Đào rời khỏi phòng Cánh cửa vừa đóng lại Đã nở một nụ cười mãn nguyện An Tuyền thay quần áo xong Đi lên phòng gặp Scarlett Cô vẫn đang ngủ thức ăn tối đã để sẵn trên bàn An Tuyền bước đến ngồi cạnh cô đau lòng mà nhìn cô. Anh hiểu, anh rất hiểu nỗi đau đớn của Scarlett, phải chịu đựng, đáng lẽ cô có thể tức giận và làm loạn hôn lễ ngày hôm nay, nhưng cô đã không làm như thế, bởi vì cô là người con gái đáng thương và hiểu chuyện nhất trên đời. Anh cúi đầu rơm rớm nước mắt, anh không muốn kết hôn với thuộc anh, cũng không muốn rời xa Scarlett một chút nào, nhưng bây giờ để bảo vệ cho cô, để cô có thể sống một cuộc đời vui vẻ anh đành phải kết hôn với người khác và rời xa cô. vào lần trở về khi trước, An Tuyền đã thỏa thuận với cha. Anh sẽ kết hôn với thuộc Anh, sẽ làm một đại thiếu già như ý muốn của cha. Chỉ cần cha để cho Scarlett cuộc đời bình yên và không bao giờ nhắc lại quá khứ của cô ấy. Ông An Hưng đạt được ý nguyện, nên nhanh chóng đồng ý. Anh liền ra điều kiện, trong vòng 3 tháng, sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ với Scarlett và các đứt quan hệ hoàn toàn với cô. Vì hôm lễ của anh, cũng vì bản thân không muốn Scarlett lụy vào mình, nên anh mới không đến thăm cô thường xuyên. Anh biết cô đau khổ, nhưng anh cũng chẳng vui vẻ hơn một chút nào. Anh cũng đang như cắt da cắt thịt của mình mỗi ngày để có thể dứt khoát, rời bỏ người con gái mà anh thương nhất trên thế giới. Mặt Scarlett đột nhiên nhăn lại, tay cô siết chặt vào tấm ga giường, mồ hôi đầy dần trán An Tuyền lo sợ, nắm lái dại cô mà lấy nhà. Em à, em sao vậy? Em! Scarlett liên tục chống cự trong vô thức rồi cô bật dậy khỏi giường mồ hôi giả ra như tắm nước mắt cũng rơi đầy mặt mũi An Tuyền nắm lấy tay cô Không sao, không sao chỉ là ác mộng thôi Cô mơ hồ nhìn anh giờ mới nhận ra anh đang ở bên cô Cô ôm chậm lấy anh An Tuyền, em sợ quá tên tại kiến đó hắn Scarlett ngẹn ngào không nói nên lời An tuyên vỗ dậy trấn an cô. Không sao đâu, chỉ là giấc mộng thôi. Lão ta không thể đến gần em nữa. Anh vỗ dành Scarlett. Nào, ngoan, em dậy ăn tối với anh đi. Đừng ngủ quá nhiều, em sẽ gặp ác mộng đấy. Anh lao nước mắt cho cô, cân nựng cô vỗ như một đứa trẻ. Nến đi, đừng khóc nữa. Em khóc, sẽ bị sưng mát và xấu đấy. Scarlett ôm chầm lấy anh, siết chặt vì sợ mất anh. Cần ác mộng về tài kiến Dẫu cho đã trôi qua khá lâu Nhưng mà lúc nào Scarlett ngủ Cũng sẽ gặp phải ác mộng về lão ta Cô sợ lão ta tới mức Bây giờ cô còn không dám tắt đèn mỗi khi đi ngủ Cô rất sợ bóng tối Nỗi sợ hãi mà cô chưa từng bị trước đây An tuyên vụ nín được Scarlett Rồi đưa cô ấy đến bàn đi ăn tối Hai người tuyệt nhiên Không nhắc gì đến buổi hôn lễ ngày hôm nay Cả hai đều giờ như không biết Và vui vẻ ở bên nhau tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc. Sức khỏe của Scarlett đã phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên tâm lý của cô thì vẫn chưa ổn. Cô luôn phải dùng thuốc an thần để có thể dễ ngủ hơn một chút. Scarlett thận thờ đứng ngắm giặc hoa hồng bên ngoài sân dường biệt thự Venus. Đi theo sau là Đạo, cô hỏi. Chị Đạo, đã bao nhiêu ngày thiếu gia không đến thăm em rồi? đào thoáng suy nghĩ rồi đáp. Đã một tuần rồi. Scarlett buồn một tiếng thở dài, tiện tay, nắm một bông hoa hồng, đã nở bung, đưa lên mũi. Đào đang bưng một ly nước màu cánh dáng, đưa đến cho Scarlett. Thiếu gia bây giờ là người đã có gia đình, vì không còn quan tâm em như xưa là chuyện sớm muộn thôi. Scarlett à, em định sống như vậy, như một quả phụ thế này sao? Scarlett nhận lấy ly nước rầu ngô thơm mát, đưa lên mũi ngửi qua, trong lòng đầy hoài niệm. Thật nhớ những ngày tháng cũ Khi cô chỉ là một cô hầu gái bé nhỏ Và anh là một thiếu gia tốt bụng Cô nhớ những ngày tháng bình yên Mà cả hai đã trải qua Khi đó dẫu chẳng có ai yêu cô Nhưng trái tim lúc nào cũng vuông đắp hạnh phúc Chẳng như bây giờ Biết là yêu Nhưng mà chẳng giống đang yêu Scarlett đáp Em biết làm thế nào được chứ Em có cuộc sống yên bình nhàn tản Cũng là may lắm rồi Em còn cầu mong gì hơn An đã dị em, mà hy sinh quá nhiều. Em không muốn làm khó nấy thêm nữa. Đào vừa nhìn Scarlett uống hết ly nước mát vừa nói. Hay là em ra ngoài giải tỏa cho khuây quả đi. Ở gần chúng ta có một sòng bài dành cho các quý phu nhân thành tàu giải trí. Chỉ thấy các tiểu thơ và phu nhân danh giá, rủi diệt đều đến đó để tìm niềm vui. Đào không biết cha mẹ Scarlett từng là hai con ma mề đỏ đen. Từ nhỏ cô đã quyết Không xa vào tệ nạn giống như họ Scarlett từ chối Không, em không làm việc đó đâu Nếu để chàng tuyền biết được Anh ấy sẽ mắng nghe mất Lúc nào em cũng sợ An Tuyên buồn Sợ An Tuyên mắng Thế còn anh ta, anh ta có bao giờ Lo em buồn chưa Kết hôn với kẻ đã hại em Đã vậy còn không thăm em thường xuyên Dù chung một thành phố Gần một con đường Người ta có vợ rồi, đã sớm quên em Em còn nghĩ cho người ta như thế Đúng là ngốc nghếch. Chị à, chị đừng nói như vậy mà. Tuy ngoài miệng Scarlett bền cho An Tuyên. Nhưng mà trong lòng cũng đã ấm ức không kém. cô khổ cực cả đời lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Cuối cùng thì sao? Cha mẹ bán cổ đến tận hai lần để sung sướng riêng. An Tuyên thì cưới người khác, rồi bỏ cô một mình nơi biệt thự quạnh quẻ. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải sống một đời khiêm nhường, ngoan hiền. Cô bây giờ, vừa có tiền, vừa có sắc, nếu đã không thể làm vợ của An Tuyên, thì cũng nên sống một cuộc đời thông dông mới đúng. An Tuyền không cho cô danh phận, nhưng lại cho cô rất nhiều tiền. Cô tiết kiệm cho anh làm gì? Cô nhất định sẽ tiêu sạch tiền của anh, dùng tiền để mua lấy niềm vui cho mình. Scarlett, dò nát bông hồng trong tay lúc nào không biết, rồi cô nhìn đạo Xong bài đó, có kính đáo không? Nhất định không để cho tuyền biết. Thấy Scarlett chịu nghe lời mình mà ra ngoài chơi Khiến cho đào vui vẻ ra mặt Em an tâm đi, rất kính đáo Sông bạc dành cho các quý bà lắm bạc dư tiền Được tổ chức tại biệt thự Karin Một nơi mà có vẻ vô cùng tinh tế Và xinh đẹp với tường hoa cổng sát rào kính Nơi có vệ sĩ canh chừng 24 24 Bên trong sảnh chính Nguy Trang Là một quán trà thường lưu Với nhiều loại trà bánh đắt đỏ Chỉ có những phòng ở phía sau Trên tầng lầu thì mới được sắp xếp làm nơi chơi bài tay, tử sắc, mặt trượt cho các quý bà. Gia nhân đều là nam thanh niên khỏe mạnh, sáng láng, phục vụ cho các quý bà từ thức ăn, nước uống, thuốc lá, đấm bóp, massage, tức tầng thật từ đầu đến chân. Biệt thự Karin đối với những quý cô quý bà là một chốn thiên đường, trốn tránh chồng con vô cùng lý tưởng. Không phân sang hèn, những quý bà ngồi dào sòng đều coi nhau là chị em tốt. Đại số đều là vì buồn cho nên Cô đơn bạc bẻo Nơi khuê phòng mới đến đây Đốt tiền giải sầu Quản lý của biệt thự Karin Là một người phụ nữ ngoài 30 Cũng là phu nhân của một người có tiếng tầm Chỉ có điều là vợ lẽ Chỉ có tiếng không có danh Sau này khi nhan sắc tàn phai Tuổi xuân qua đi Bà ánh nguyệt không được chồng để ý Nên quyết định mở một sòng bài này Để giết thời gian Ai có ngờ lại trở nên phát triển Tiếng độ ngày đêm chật kính như thế này. Một nam phục vụ đang bưng một chai rượu mạnh lên tầng trên, liền bị ánh nguyệt níu lại và hỏi nhỏ. Này, chai rượu đắt tiền này ai mang cho thế? Một thanh niên điển trài cười đáp. Là của tiểu thư Scarlet cô ấy dẫn đỏ thật, hôm nay làm chủ sòng hội tứ sắc. Này qua bài Tây cũng không ai chơi lại, thật là đáng nể. Ánh nguyệt nhả một hơi thuốc ra khỏi đôi môi đỏ. Câu mày đáp Cứ đà này cô ta sẽ đắc tội với hết tất cả các phu nhân ở đây mất thôi. Hôm qua mày tìm hiểu về cô ta thế nào đấy. Dạ là người tình của công tự An Tuyên, Đức Tiến Thành Đô, là con gái nuôi của một giáo sư nổi tiếng, cũng từng là học viên, học viện âm nhạc. Ánh Nguyệt tỏ ra dẻ hồ nghi. Một người xuất thân danh giá như thế, lại có thể rành về đen đỏ thế sao? Thật đáng ngạc nhiên. Ánh Nguyệt cầm chai rượu trên tay phục vụ và nói Để đây, ta tự đi tiếp tiểu thơ Khách quý như thế này không thể để xảy ra vấn đề Tại văn phòng của Tổng Giám đốc Công ty Đại Khánh An Một thám tự áo đen đang đứng trước cương mặt đầy nghiêm trọng của An Tuyên Thưa Công tử, một tuần trở lại đây Tiểu thư Scarlet thường xuyên lui tới biệt thự Karin Đây là tụ điểm mang chơi của các quý bà Theo nguồn tin tôi nghe ngóng được Tiểu thư tùy chỉ mới chơi Nhưng lại trở thành cao thủ ở sòng bạc Rất nhiều người đang ghiêm thù tiểu thơ Mặt An Tuyên đen lại Tày xét chặt cây bút máy Như muốn bẻ gậy nó ra Động bài bạc Mại dâm trá hình của bà ánh nguyệt Dân chính là nó An Tuyên đập bàn Tức giận làm cho người thám tử Cũng sợ đến nín thở An Tuyên nói Sao cô ấy lại giao du với những loại người như thế chứ Ai là người đưa tiểu thời đến đó? Dạ thưa, tiểu thời đến đó vào mỗi buổi chiều Đều tự mình gọi xe đi Rồi đến tờ mờ sáng hôm sau mới trở về nhà Cơn giận dữ Như dụng nhàm sôi sụp trong lòng an tuyên Xích thì anh đổ một tràng chửi bới Để người thám tử nghe Cũng may anh đã nhẫn nhịn được Anh đưa tiền cho thám tử Rồi anh ta lui ra Sau đó tức tốc, khoác áo rời khỏi công ty Bên trong phòng đánh bạc được che chắn rất kính Để cho khách bên ngoài Không biết là ngày hay đêm Họ sẽ chỉ chìm vào cuộc vui Túy lúy, đỏ đen Mà không mang đến xã hội ngoài kia ra sao Chỉ cần giữ được chân khách Thì ánh nguyệt lại ăn nên làm ra Hai nhân viên nam khỏe mạnh lực lưỡng Giúp Scarlett đứng dậy khỏi bàn Số tiền cô thắng hôm nay đã quá nhiều Những người ngồi chung bàn đang vô cùng ngứa mắt Nhưng lại nể nàng cô Nên không dám nói thẳng mặt Sợ mất hòa khí Nên ánh nguyệt Đành cho nhân viên đưa Scarlett Đi sang phòng riêng để nghỉ ngơi Scarlett đã say xưa Không biết gì Quờ tay mối chân, loạn xạ Mắng chửi hai nhân viên nàm Này, ta đây đang thắng lớn Cái loại thấp hèn như các người dám chạm vào ta Buông ra Đừng làm tiểu thơ ta đây mất hứng Các người biết ta là người tình của ai không hả Công tự An Tuyên Là công tự An Tuyên đó Ánh Nguyệt bước đến Vút về, cố làm dịu lòng Scarlett Chúng tôi biết, chúng tôi biết chứ, nhưng mà tiểu thơ say rồi, để tôi đưa tiểu thơ về phòng nghỉ. Tiểu thơ cần gì nào, để tôi bố trí một mỹ nam cho tiểu thơ giải quay, có được không? Mấy người phụ nữ còn lại trên sòng che miệng cười. Còn Scarlett dì say, nghe tiếng được tiếng mất. Đầu cô cũng đau như bú bổ, cô chỉ muốn được uống rượu, muốn chơi bại, để quên đi nỗi đau, đang giày dò trong đầu mình, trong tim mình. khoái cảm của sự chiến thắng giúp Không còn thấy đau khổ nữa. Chính vì thế mà cô ngày càng sa đà vào rượu và những trò đỏ đen. Chỉ khổ cho những quý bà chơi cùng với cô. Họ đâu có biết cô chính là kết tinh của cặp vợ chồng chúa cờ bạc xứ làng đông ngày xưa. Nghe mấy lời nỉ non của Ánh Nguyệt, Scarlett cũng nguôi nguôi. Cô bá dài tựa vào Ánh Nguyệt. Có phải cô sợ tôi thắng hết tiện, đuổi hết khách của nhà cô không? Đúng là một mụ cáo già. Ánh Nguyệt cười rừ, mặc cho Scarlet vô phép, đưa tay dối vào trán mình. Tiểu thơ thật tin tượng. Thôi mà, cũng là chị em với nhau, mong tiểu thơ giờ cào đánh khẽ. Tiểu thơ cũng muốn có chốn để giải tỏa tâm trạng mỗi ngày mà, đúng không? Nào, đi theo tôi, tiểu thơ thích nam thanh niên nào, tôi sẽ sắp xếp anh ta hầu hạ tiểu thơ. Làm trâu, làm ngựa, làm gì cũng được, biển tiểu thơ vui. Có vui không? Hai Mỹ Nam này cũng được đấy Ta sẽ làm gì với hai Mỹ Nam này đây Ánh Nguyệt đã vỗ được Scarlett Chịu rời đi Nhưng còn chưa ra được khỏi cửa Thì cánh cửa bị đạp bay Bên ngoài vô cùng náo động Mấy nhân viên đuổi An Tuyên Nhưng mà cũng không dám cản anh ta Công tử, công tử dừng lại nơi này không thể tùy ý đi vào Tuy nhiên mấy lời của người ngoài Không lọt vào tay An Tuyên Trước mặt anh, người con gái mà anh vô cùng yêu thương Người con gái anh phải hy sinh cả hạnh phúc đời mình để đổi lại cho cô ấy sự bình yên, đàn say ngất ngưỡng và tựa vào hai người đàn ông khác, đầy vui thú. Mặt quán nguyệt và đám nhân viên cô ta đều đã tối thui, chỉ có Scarlett vẫn chưa biết sợ là gì. Cô vẫn còn đang vui vẻ, đùa giỡn với gương mặt nam tính của thành niên đang đỡ lấy mình. Thấy hàng Tuyền anh ta vội dã buồn cô ra, lùi về phía sau và cúi đầu nhận lỗi. Scarlett thấy lạ, bây giờ mới nhìn về phía trước. Cô không tin được An Tuyên lại xuất hiện ở đây. Cô bật cười, vỗ vỗ vào đầu mình. Ôi trời ơi, đúng là ta say quá rồi. Sao có thể nhìn ra tên đàn ông phụ bạc đó chứ? Có lẽ ta thực sự phải về nghỉ ngơi rồi đây. Cô lão đạo bước về phía An Tuyên, bước qua anh như không thấy gì. An Tuyền giận sôi máu, nhìn thấy người yêu ngã ngớn với trai lạ, ai mà không tức cho được. Đã thế cô còn không nhận ra anh. An tuyên xoay người, nắm lấy tay Scarlett và kéo về phía mình. Cô mất thăng bằng, xoay người một cái đáng ngã vào lòng An tuyên. Giờ thì cô nhận được sự tồn tại thực sự của An tuyên. Cô đưa tay chạm lên gò má, sống mũi và cổ anh. Cô bật cười, đôi mắt lông lanh lệ, trái tim lại đau, thực sự rất đau. Cô nói, Là anh thật này, người đang ốc phụ bạc, anh đã chịu đến gặp em rồi sao? An tuyên dốn muốn mắng cô một trận, xong nhìn gương mặt đáng thương của cô lúc này lại mở miệng không đuổi, cuối cùng chỉ đành nói nhỏ nhẹ. Để tôi đưa em về nhà. Anh ôm lấy vai cô, mắt quét một lượt về phía ánh nguyệt và nhân viên như đang dặn mặt họ hãy coi chừng anh. Scarlett được đưa về nhà, An Tuyền đưa cô vào phòng khách, cũng được rất khó khăn. Cô dụng dặn không chịu hợp tác. Anh buồn em ra coi, em không muốn về nhà, Em không muốn về căn nhà lạnh lẽo chết tuyệt này một chút nào cả. Cô xô anh ra. Ánh mắt nhìn An Tuyên đầy tức giận. Anh hãy cứ lo cuộc sống của anh đi. Quan tâm đến em làm gì. Hãy để mặc em. Để em sống với niềm vui của mình đi. Em không cần anh lo. Không cần anh thương hại. thấy ồ màu. Bà gia nhân lúc này từ mọi ngã chạy tới khép nét. Sợ hãi trước ánh mắt đầy trách móc của An Tuyên. Anh nói. Ta bảo các cô chăm sóc tốt cho tiểu thơ. Vậy mà lại để tiểu thơ đi uống rượu và cờ bạc thế này. Các cô không muốn sống nữa có phải không? Bà già nhận đồng loạt cúi đầu không dám lên tiếng. Scarlett đứng chặn trước mặt họ, dàn tay bảo vệ. Anh không có quyền đồng vào họ. Họ là gia nhân của em, là chị em tốt của em. Tốt em gấp trăm ngàn lần anh. Đồ bội bạc. An Tuyền đau lòng. Em nói gì thế hả Scarlett? Không phải hay sao Anh cho em được cái gì Tiền, quyền Em không cần những thứ đó Bổn tiểu thơ, dư sức để kiếm tiền Em chỉ muốn có tình yêu Em muốn làm vợ của anh danh chính ngôn thuận Anh không thể cho em danh phận Anh là đồ nói dối Đồ tị bạc An tuyên nghẹn giọng Anh không có gì để thanh minh Cô nói chẳng có gì sai Và đúng là anh đang cố gắng từng chút một Để rời xa cô An tuyên thấy Scarlett kích động, thì lập tức dịu dọng đi. Nhưng mà không phải vì thế này mà em có quyền để bản thân mình dính vào những thứ tệ nạn. Em quên mất rồi sao? Em quên mất gì ai và vì sao mà bản thân em có được như ngày hôm nay? Scarlett không hề biết lỗi, cô thậm chí còn ngông cuồng và loạn hơn. Cô sấn tới chỗ An Tuyền khua tay múa chân. Đúng, em quên, em đã quên hết rồi. Em là một con nhỏ hư hỏng và chơi bời. Em là kẻ tệ hại và nghị ngập đấy. Thì sao? Anh định làm gì em? Anh chán em. Muốn bỏ em có đúng không? Vậy thì hãy bỏ đi. Hãy bỏ em đi. Hãy làm những gì mà anh muốn đi. Scarlett nắm lấy cổ áo của An Tuyền mà hét lên. Anh muốn giải thoát khỏi tôi lắm đúng không? Anh cảm thấy mắc nợ tôi chứ gì? Hãy giết tôi đi. Anh giết chết tôi đi. An Tuyền nhẫn nhìn không nổi nữa. Anh đã khóc. Đôi mắt đỏ hoe Nhìn Scarlett đầy thức giọng Anh đẩy cô ra siết chặt tay Và hết một hơi sâu rồi nói Em không hiểu anh Mãi mãi không hiểu anh Scarlett em thật quá quắc Nói xong anh quay lưng bỏ đi Scarlett đổ sập ngồi bệt xuống nền nhà Nhìn theo bóng lưng anh đầy bất lực Cô mỉm cười trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi Là cô cố ý làm như thế Là cô có ý muốn khiến anh ghét bỏ Và rời xa cô. đầu bước tới đỡ Scarlett đứng lên. Kìa em. Sao em lại nói chuyện với thiếu gia như thế? Ngài ấy nổi giận rồi kìa. Scarlett đứng lên. Lào nước mắt đi. Và đáp. Kệ anh ấy đi. Anh ấy không thuộc về nơi này. Không thuộc về em. Đào thở dài. Cô đỡ Scarlett lên phòng. Để chị đưa em lên lầu nghỉ ngơi. Chị pha cho em chút trà mát giải rượu nha. Scarlett nói. Cho em một ly rượu mạnh có được không Em đau đầu quá Em chỉ muốn say và ngủ một giấc thôi Được rồi Chị sẽ lấy rượu cho em Một lúc sau Đào thực sự đi lấy rượu cho Scarlett uống Chanh thấy thế thì dội ngăn cản Doctor đã dặn Tiểu thư không được để tiểu thơ Uống thuốc an thần và uống rượu rồi kìa mà Chị làm như thế này là hại chết tiểu thơ đó Đào không nể nang gì Liền dán cho Chanh một cái bạc tay Nét mặt cô vô cùng hôn tận Mày là cái thá gì Mà dám sen vào chuyện của tao và tiểu thơ Ở cái nhà này Người thương tiểu thơ nhất chính là tao Chẳng lẽ tao lại đi làm hại tiểu thơ Chanh ôm má Mắt lông sòng sọc Ấm ức nói Nhưng mà Nhưng mà chị là người suối tiểu thơ đi đánh sòng mạc Còn để tiểu thơ tự do uống rượu nữa Chị là người hại tiểu thơ Một cái tác nữa Dán vào má còn lại của Chanh Đào nghiến răng nói Ngầm mồm mày lại đi Mày có thấy tiểu thơ phải đau khổ thế nào không hả Đến cả thuốc cũng không khiến tiểu thơ hết đau lòng Tao hại tiểu thơ Tao chỉ đang giúp tiểu thơ sống vui vẻ hơn thôi Có hiểu chưa hả Đồ ngu ngốc Mắng chanh xong Đào quay lưng bỏ đi Cô ta vẫn bưng rượu lên cho Scarlett Như không có chuyện gì An Tuyền rất buồn Anh gọi Hoàng Ngân đi uống rượu với mình Tị tệ với anh ta Về việc thấy Scarlett thay đổi gì mình An tuyên uống rất nhiều Tâm trạng rất tiêu cực Thực chất những ngày qua anh chẳng vui vẻ Dù mình giàu công việc Đi công tác xa, cốt yếu Là để ngăn bản thân đến gặp Scarlett Anh không thường về nhà Chủ yếu là ngủ ở khách sạn Chỉ là vì không muốn gặp thục anh Vì sợ bản thân sẽ có lỗi với cô Thế mà giờ Scarlett lại coi anh là kẻ thù Cô ấy trách mắng anh nặng lợi Cô ghét anh rồi Đúng như những gì anh mong Nhưng mà anh không an lòng khi thấy cô xa đọa Anh muốn cô mãi là Scarlett Vui vẻ, yêu đời Sống nhàn tẳng, hạnh phúc Chứ không phải là một con ma men Mê đỏ đèn như giờ đây Hoàng Ngân nhìn An Tuy đã say khức Mà đau lòng, anh nói Hai người thật là số khổ quá Hai người còn định hành hạ nhau như thế này đến bao giờ An Tuyền đáp Tôi cũng chẳng biết Mình phải làm thế nào nữa Tôi không muốn rời xa Scarlett Không muốn một chút nào hết Nếu như tôi không rời xa Thì cha tôi sẽ không tha cho cô ấy Cậu phải dứt khoát thôi 3 tháng cũng đã gần hết Cậu càng chần chừ thì càng đau khổ mà thôi An Tuyền cười nhạt đáp Phải Tôi phải quyết đoán hơn Được cười thật Việc gì tôi cũng quyết tâm Chỉ có mối chuyện tình cảm với Scarlett Là không thể dứt khoát Ai bảo tôi yêu cô ấy làm gì chứ An tuyên trở về biệt phủ hưng thịnh Khi màn đêm đã buồn xuống Biệt phủ lạnh lẽo yên ắn Như chốn không người Anh nhìn lên bàn ăn Còn bầy bữa tối nguội lạnh Thấy thế anh liền hỏi gia nhân Sao bữa tối còn nguyên thế? Phụ nhân không dùng bữa sao? Gia nhân cúi đầu đáp Dạ thưa phu nhân ngày nào cũng đợi thiếu gia trở về Buổi tối không động đến như thế An Tuyền câu mày Phụ Nhân cũng không ăn gì khác sao? Dần, Phụ Nhân không ăn gì cả. Cứ thế mà đi nằm luôn. Anh khó chịu trong lòng, lắm bẩm nói. Cô ta, tại sao lại tự làm khổ mình như thế? Anh ta lão đảo bước về phía phòng ngủ của Thục Anh. Bên trong chỉ thấp một ánh đèn nhỏ trên đầu giường. Ánh sáng vàng phả xuống gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của Thục Anh khi đang nằm ngủ không biết gì. An Tuyền không hẳn là hận Thục Anh Bởi vì anh biết cô chỉ là một đứa trẻ Bị chiều hơ Bị cha anh mượn tay để xử lý Scarlett Cô quá đơn thuần Nếu mới bị cha anh lợi dụng An tuyên bước đến Chính lại chăng cho thục anh Đối với anh, thời gian mà hai người lớn lên Cũng có rất nhiều kỷ niệm Chỉ có điều anh không rung động với cô Mà chỉ xem cô là em gái Cũng chỉ vì sự cố chấp của cô Bây giờ cả ba người Mới lâm vào cảnh khốn khổ Không ai có được hạnh phúc Thục anh từ ngày làm vợ của anh cũng không còn bướng mỉnh gây chuyện nữa. Điển hình là biết anh vẫn âm thầm quan tâm Scarlett nhưng cô cũng không có ý kiến. Anh không về nhà, xa cách và ghé lạnh với cô. Cô cũng im lặng mà vẫn nhịn. Thục anh càng lúc càng làm cho an tuyên cảm thấy ấy nấy. Một ngày khác biệt tại biệt thự Scarlett. Đạo đang lén lút bỏ thức bột gì đó vào nước uống của Scarlett thì bị chanh và lúa đi ngàn phát hiện. Chanh là toán lệnh Chị đào, chị đang làm cái gì thế? Đào giật mình vì bị phát hiện, sông cô ta làm mặt bình tĩnh rất nhanh. Đào đáp. Tôi chẳng bỏ gì cả, chỉ là nước mát thôi, tôi chuẩn bị cho tiểu thơ. tranh hậm hực bước đến đối diện với đào. Chị đừng có mà nói dối, rõ ràng là tôi thấy chị bỏ gì đó vào ly nước của tiểu thơ. Có phải chị hạ độc tiểu thơ không? Lúa cũng bước đến, đứng sầu hầu thuẫn cho Chanh. Tôi cũng nhìn thấy chị bỏ thuốc vào ly nước của tiểu thơ. Chị đưa ly nước đây. Tôi phải kêu doctor kiểm tra ly nước của chị. Lúa dằn co đòi cướp lấy nước trên tay đào. Đúng lúc đó thì Scarlett trở về. Cô vừa đánh bài về. Đầu đau nhức và hơi men ngập ngụa. Nhìn thấy người hầu cãi nhau thì càng thêm bực bội. Cô hét đệnh. Các người làm loạn cái gì đó hả? Thật ôm ào. Chanh và lúa thấy cô về thì mừng quính. Chanh nhanh nhậu nói. Tiểu thơ... Chị Đào đã bỏ thứ thuốc gì đó vào nước của tiểu thơ. Chính mắt em đã nhìn thấy chị ta làm thế. Lúa thêm vào. Phải, em cũng nhìn thấy. Scarlett bước về phía ba người họ. Cô nhìn thấy chị Đào lúc này mặt đã trắng bệt. Chị siết chặt tay vào ly nước mát. Cương mặt bày ra vẻ đau khổ, vô tùy. Scarlett nhìn chị và hỏi. Chuyện này là sao hả chị? Chị đã bỏ gì vào nước của em? Đào lắp bắp nói. Tiểu thơ, em phải tin chị Chị không có, chị làm sao có thể hại em được chứ trọng nước thật sự không có gì cả Bạn nãy, bạn nãy chị chỉ cho chút đường vào đó thôi Chanh và Lúa đã hiểu lầm chị rồi Chanh cướp lời Cô bé chỉ thắng mặt đào mà nói Chị đừng có nói láo Tôi rõ ràng là thấy chị bỏ thuốc bột màu trắng Không phải đường Lúa cũng nói Đúng vậy đó, ly nước này chắc chắn không bình thường Tiểu thơ, cần phải mang thuốc này Đi sát mình là được Scarlett vỗ vỗ đầu mình Để ngăn cơn đau đầu kinh khủng đang xảy ra Cô cũng quá mệt mỏi Với việc cãi nhầu bức hòa Của ba người dạo gần đây Scarlett quát Thôi đủ rồi Các người thật phì vứt Tôi không chịu nổi nữa Được thôi Lì nước đó muốn biết có độc hay không Thì uống là biết chứ gì Tôi tin chị Đào Chị ấy không bao giờ hại tôi Chị đâu Chị uống lì nước đó đi Mệnh lệnh của Scarlett khiến cho ba người hầu gái đều bất ngờ Chanh và lúa dám tình chắc Đạo không dám uống nó Nên nhìn cô ta dến mắt vô cùng trong đợi Đạo hơi bối rối Nhưng mà vẫn mạnh dạn làm theo Cô ta làm như mình bị vô khống Nước mắt lưng trọng Nhìn Scarlett và hai người còn lại hỏi Được rồi Các người sao cứ phải nghi ngờ lòng tốt của tôi Dành cho tiểu thơ Scarlett vậy chứ Các người có biết Tôi và Scarlett là chị em tốt Đã đồng cam cộng khổ vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thế nào không Dù cho trời đất này Tất cả mọi người có quay lưng lại với Scarlet Thì chắc chắn Sẽ có một người không bao giờ bỏ rơi cô ấy Đó chính là tôi Nói xong một bài diễn thuyết tâm lý Đạo lập tức Ngửa cổ uống bằng sạch ly nước Bị tình nghi là có độc Scarlet, chanh và lúa Đều vô cùng bất ngờ và thấp thởm Đạo uống xong Liền sốc ngược ly Nhìn chanh và lúa đầy bất mãn. Các người thấy đủ chưa? Tôi không bao giờ làm chuyện gì thèn với lòng cả. Các người thấy Scarlett đối xử tốt với tôi nên luôn muốn tìm cách chia rẽ tình chị em của chúng tôi đúng không? Mọi chuyện không ngờ lại đi ngược lại so với những gì chanh và lúa suy nghĩ. Scarlett lúc này thở vào nhẹ nhóm, cô cũng không biết phải tin ai. Nhưng mà khi thấy chị đào không sợ gì mà uống sạch ly nước. Còn khóc lóc thảm thương như vậy, thì cảm thấy cô đã tin tưởng đúng người. Chanh méo máu nói. Tiểu thơ à, tôi và lúa không hề du oan cho chị ta. Chúng tôi rõ ràng nhìn thấy chị ta. Scarlett quát đền, ngắt lời Chanh. Đủ rồi đó, tôi quá mệt mỏi với các người rồi. Biệt tự này không cần nhiều người đến như vậy. Tôi cũng không thích những người đặt điều vu khống người khác. Chanh, lúa, các cổ màu đi đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Quá phị phức. Nói xong, Scarlett quay lưng, đền bước lên lầu, thì bị Chanh chạy tới cảng đường. Chanh nước mắt lăn dài, mặt ấm ước nói. Không thể được, tiểu thơ, không thể đuổi chúng tôi được, tiểu thơ không thể đuổi em được. Em dám chất, người thương tiểu thơ nhiều nhất chỉ có em thôi. Tiểu thơ, người đừng tin cô ta nữa, cô ta đang hủy hoại cuộc sống của tiểu thơ đó. Làm ơn, người hãy tỉnh táo lại đi. Lúa cũng chạy đến chỗ Chanh mà thêm lợi. Đúng vậy tiểu thơ, chị ta là người suối tiểu thơ đi đến sòng bạc Còn khiến tiểu thơ thành kẻ nghiện rượu Làm cho thiếu gia ghét tiểu thơ Tất cả đều là lỗi của chị ta Scarlett gào lên Đủ rồi, ngậm miệng lại đi Các người lúc nào cũng chỉ bên dực cho an tuyên Anh ta là đùa bó đi Anh ta không tốt đẹp gì cả Anh ta là kẻ phụ bạc Chỉ có chị Đào thôi Từ trước đến nay cho dù ta có ra sao Chị Đào vẫn luôn bên cạnh Người thương ta nhất, hiểu ta nhất Chính là trị đạo, không phải an tuyên. Hiểu chưa? Bây giờ thì cuốt đi, cuốt hết đi. Các người và cả tình thiếu gia của các người nữa. Làm ơn, đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa. Chanh vô cùng âm ức khi bị Scarlett đuổi đi. Cô bé nhìn Scarlett đầy giận dũi. Được rồi, em sẽ đi. Em sẽ không để tiểu thơ khó chịu gì em nữa. Nhưng em muốn nói cho tiểu thơ biết, người từng cứu tiểu thơ khỏi cõi chết là thiếu gia. Người sẵn sàng gì tiểu thơ mà rời bỏ gia đình. Để theo hầu hạ tiểu thơ là em. Tiểu thơ đã quên cả rồi. Tiểu thơ không hiểu lòng em. Nói xong chanh bỏ về phòng. Lật đật thu dọn hết đồ đạc. Lúa cũng ước ức không kém. Cô nhìn Scarlett lần cuối. Rồi cũng quay lưng bước đi. Scarlett khá bất ngờ trước phản ứng của chanh. Cô nhận ra bản thân đang giận hờn vô cớ. Bản thân cứ như phát điên. Trở thành một kẻ vô phép, vô thiền, không hiểu chuyện. Trí nở của Scarlett cứ như đang bị người khác điều khiển. Scarlett ôm đầu bật khóc. Đào đỡ cô bước lên phòng. Đừng suy nghĩ nữa. Để chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Hai đứa gia nhân này là người được An Tuyên cử đến. Chỉ vậy chúng bên dựt cho An Tuyên là đúng thôi. tôi nàng ông vô tình nhẫn tâm đó thì có gì tốt chứ. Anh ta vẫn cưới người khác. Và để em phải cô độc một mình đó thôi. Scarlett vừa ôm đầu vừa nằm trên giường. Của cò quấp người như con tôm luộc Scarlett rên rỉ Em thực sự rất đau đầu Chị ạ mau lấy thuốc Mau lấy rượu Làm điều gì để cứu em đi Em đào chết mất Đào dội dàng đứng lên và nói Được rồi em cố chịu một chút Chị đi lấy thuốc an thần cho em Chanh và lúa rời khỏi biệt thự Trong sự ấm ức Nhưng mà không còn cách nào khác Scarlett bây giờ đã hoàn toàn thay đổi Ngoài rượu, thuốc an thần Cờ bạc ra thì cô ấy chẳng bao giờ tỉnh táo cả, mà tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ đầu người mà Scarlett coi như chị em ruột. Chanh và Lúa không biết phải đi đâu lại cảm thấy lo lắng cho Scarlett, nên quyết định về biệt phủ Hưng thịnh tìm gặp An Tuyên để nói cho anh biết mọi chuyện. Tuy nhiên, người cần gặp thì không gặp được, hai cô hậu gái sau khi rời khỏi biệt phủ cũng biến mất một cách bí ẩn. Scarlett không quan tâm đến chuyện An Tuyền đang giận mình, bây giờ cô cảm thấy những chất kích thích và trò đỏ đen còn thú vị hơn cả chuyện yêu đương. Cô vẫn đi vào những lúc chập tối và trời tạng sáng mới dễ nhà An Tuyền đúng là rất giận Scarlett. Hai người cãi nhau, lỗi là do cô ấy, vậy mà suốt hơn một tuần cô không hề gọi cho anh. Bởi vì quá nhớ cô, cuối cùng anh không nhịn được mà đến tìm cô ta. An Tuyền này lại uống say. Miệng luôn gọi tên Scarlett và biệt thự Venus. Cuối cùng tài xế phải đưa anh đến nhà của Scarlett. An Tuyền tự mở cổng đi dạo. Lúc chào thức phòng khách thì đào tức tả chạy ra đỡ lấy anh. Thiếu già, sao người lại uống say như thế? An Tuyền đứng không dưỡng nên vô thức, dựa vào đầu Không để ý đến việc ngoài khoảng cách cho cô ta. An Tuyền hỏi, tiểu thơ đâu? Dạ tiểu thơ đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Anh gợt đầu rồi đẩy đào ra Ngầm ý bảo đen tự đi lên Nhưng mà anh say quá vừa mới rời khỏi đào Đã loạn troạn muốn ngã xuống Cô ta lại ôm anh một lần nữa Cố ý áp sát cơ thể đẩy đào của mình vào anh Thiếu già cẩn thận Tiểu thơ dạo này hơi khó chịu Thiếu già nên nghỉ ngơi một chút Rồi hẳn nên gặp tiểu thơ Người thiếu già toàn mùi rượu thôi Anh tự ngửi mình Dĩ nhiên chẳng nhận ra bản thân Có mùi men rượu hay không Nhưng mà vì quá say, nên giận buồn nôn. Đào liền đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, rồi chạy đi lấy thao cho anh nôn. An Tuyền nôn xong thì ngồi giật ra ghế, ngửa cổ nhắm mắt mà thở. Cả cơ thể anh lúc này mệt mỏi rã rời. Rượu đã dắt kiệt tất cả những sức lực còn lại của anh. Đào nhanh nhẹn thu dọn tàn cuộc, còn chuẩn bị một ly nước mát cho An tuyền uống. Anh đang sẵn bị đắng miệng, sau khi nôn nên không ngại ngần mà uống ngay. Uống xong, anh lại nằm ra bất động. Đào khẽ nói bên tai anh. Thiếu già, ngồi đây nghỉ một lát đi. Tôi đi gọi tiểu thơ xuống cho người. An tuyên nghe loáng thoáng, gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho Đào rời đi. Một lúc sau khi anh đang đứng liềm diêm, chìm vào mộng thì có một sự mát lạnh chạm lên mặt. Anh thấy người mình hơi răm ràng khó chịu, đầu óc dần dần tỉnh táo hơn một chút. Anh mở mắt nhìn ra. Là một dáng hình thân quen đang dùng khăn mát lao mặt cho anh. Anh nắm tay cô, khẽ gọi. Scarlett Bóng hình mờ mờ ảo ảo hiện lên dáng hình xinh đẹp quyến rũ của Scarlett Quấy mỉm cười với anh Nụ cười rất tình Anh ngồi dậy ôm lấy cô Scarlett đừng giận anh nữa có được không Anh yêu em, anh rất yêu em Scarlett cũng ôm lại đáp Lời thì thầm khẽ gian bên tay Em không giận anh Em cũng rất yêu anh Nói xong cô đẩy anh ngã xuống ghế Rồi bắt đầu hôn anh Lần đầu tiên anh thấy Scarlett chủ động như vậy Nên rất phấn khích Anh ôm lấy cô, nhiệt tình đáp lại Môi hôn cuồng nhiệt cô Ở trong phòng khách, một cuộc mây mưa Đã diễn ra không lường trước được Tại biệt thừa Karen Scarlett cảm thấy đau đầu, không thể chịu được Có uống rượu mạnh cũng vô ít Có lẽ cô vẫn nên về nhà Để uống thuốc an thần của đào thị hơn Khi bước ra ngoài thì trời chỉ vừa Mới mờ sáng, sương sớm Văn đầy phố giắng, Scarlett Nhìn quan cảnh tiêu điều của buổi sớm mai Lại cảm thấy hơi buồn Cô rời khỏi làng đông Mong tìm được một tương lai tươi sáng hơn Cô muốn quên đi quá khứ Đi sớm về khuya Ở sòng bài của mình Nhưng sau một dòng tuần hoàng Cô vẫn không thể thoát khỏi định mệnh Gà lại sinh ra gà Làm sao một con gà có thể thay đổi Thành một con công Scarlett nhẹ nhẹ bước chân vào nhà Bởi vì không muốn đánh thức chị đạo Nhưng khi giữa mới bước vào phòng khách, cảnh tượng kinh hoàng đã khiến cho cô chết đứng. Trên bàn ghế, Đào và An Tuyên trần như nhộn đang ôm lấy nhau. Trên người họ còn có rất nhiều dấu hôn, chứng minh một cuộc hoang ái vô cùng cuồn diệt. Scarlett ôm ngực, cô không thở được. Cơn đau ngực kèm với đau đầu làm cho cô choán gián, ngồi bệt xuống đất. Scarlett không đứng dậy đổi, mặt mũi tối tầm. Cô cảm thấy cơ thể sẽ chết ngay trong giây phút này. Nếu như hai kẻ gian phu dâm phụ kia không tỉnh dậy, cô sẽ chết không nhắm mắt khi phải chứng kiến người chị em tốt của mình ngủ với người đàn ông của mình. Scarlett không muốn như thế, cô muốn cả hai người đều phải chết, chết cùng với cô. Những kẻ không tim không phổi ấy xứng đáng bị kéo xuống địa ngục cùng với cô. Scarlett cố hết sức, giới tay vào bầu cửa, đặt lên bệ gỗ gần nhất. Cô cầm lấy chân bệ, giật thật mạnh rồi xô ngã chúng xuống đất mảnh dở, cát đất Bắn ra tứ vé Tiếng động lớn khiến cho đùi giàn phù Dâm phụ tỉnh giấc An Tuyền ngờ ngát một lúc Mới nhìn ra người phụ nữ mình đang ôm Không phải Scarlett Đào cũng giờ như không biết Dùi mắt tỉnh dậy An Tuyền hoáng hồn Xô cô ta ra khỏi mình Thân người nhanh chóng trượt khỏi ghế Sao, sao cô lại ở đây Đào làm như mình là người bị hại Đưa tay ôm lấy mặt Hoàng màng nói Thiếu gia, hôm qua người say, người nói thương em, muốn cho em cuộc sống tốt đẹp hơn, đành chúng ta đã... An Tuyên đứng dậy, hoáng loạn lắc đầu. Không, không thể nào. Scarlett đàn đào đớn cũng cảm thấy thật buồn cười cho sự dày mặt của Đào và An Tuyên. Cô bật cười, mắt đỏ ngộ gì tức giận. Lúc này An Tuyên và Đào mới nhìn về phía cô. Bọn họ ai nấy đều bày ra giấy mặt bối rối và sợ hãi. An Tuyên thẳng thốt kêu lên. Scarlett, em ạ, chuyện này là hiểu lầm Anh Cả hai vụ giả Dơ quần áo mặc vào An Tuyền chạy đến chỗ Scarlett Scarlett, em có sao không? Anh Scarlett liền nắm lấy một mảnh sành trong tay Kè vào cổ mình Cuốc đi Anh còn qua đây, tôi sẽ chết ngay An Tuyền lập tức dừng bước Anh méo máu quỳ xuống trước mặt Scarlett Scarlett xin hãy tin anh Anh không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Anh chỉ yêu em thôi. Có lẽ, có lẽ tối qua anh đã quá say nên mới... Scarlett cười hát ra. Đào cũng đã mặc vội quần áo, rồi chạy đến quỳ bên cạnh An Tuyên. Thiếu già, người nói như vậy là sao chứ? Rõ ràng người nói rằng... Người thương Đào cơ mà. Sao bây giờ lại là sự cố? Người có bao giờ say đến mức mất lý trí như vậy đâu chứ? Đào nhìn qua Scarlett, mặt dày mà bật khóc. Như bản thân là người bị hại Scarlett xin lỗi em Lần nào thiếu gia đến đây Cũng đối xử với chị rất dịu dàng Còn luôn hỏi thăm về chị Xin lỗi em Chị đã yêu thiếu gia mất rồi Vì vậy khi ngày ấy ngỏ lời muốn ngủ với chị Chị đã không kìm được mình Đào đập đầu lia lia trước mặt Scarlett Chị xin em Xin tha cho chị Chị xin lỗi chị đã yêu người đàn ông của em An Thuyền chẳng hiểu nỗi đào đang nói ai Anh chưa từng tốt với cô ta một cách đặc biệt, cũng không hề nhớ mình đã nói yêu thương cô ta. Chỉ là chuyện đêm qua hoàn toàn biến mất trong tâm trí của anh, nên bây giờ không biết làm cách nào để phản bác. Scarlett siết chặt nắm lấy mảnh sạnh, khiến cho bàn tay cô bắt đầu nhỏ máu. Mặt cô tím ngắt vì đau đớn đến ngạc thở. Cô nhìn thấy hai người trước mặt, cảm thấy chỉ muốn dùng một mồi lửa mà thiêu đốt tất cả. Scarlett khó khăn để nói ra. Các người, các người đúng là loại ác quỷ. Dì quá phân ước, Scarlett không thể ngất nổi. Cuối cùng cô hít sâu vào một hơi. Cô ngất đi, máu trên tay vẫn không ngừng chảy ra. An tuyên vội vàng chạy đến đỡ cô. Nhìn thấy mặt Scarlett tím ngắt, hơi thở yếu ớt, anh vô lực, chỉ có thể ruông rảy bật khóc. chu Nhi, chu Nhi, làm ơn. Xin em đừng, đừng chết mà, anh xin em. Đào cũng dội dàng chạy tới, giờ dĩnh quan tâm. Phấn à, Phấn, em. An Tuyền đẩy mạnh cô ta ra. Quốc đi, đừng động vào cô ấy. Chắc chắn đây là cảm bẫy của cô. Tôi không bao giờ yêu cô. Trong lòng tôi chỉ có chù gì, là cô đã hại tôi, hại cô ấy. Nói xong anh đứng dậy, dội dàng bé Scarlett rời khỏi biệt thự. Chiếc xe hơi xé màn xương, lao nhanh đến bệnh viện gần nhất. Đào không theo họ, chỉ nhìn dánh mắt đỏ ngầu. Cô ta không ngớt miệng xin lỗi, biểu lộ bản thân đang rất hối hận. Nhưng mà khi bóng của An Tuyền vừa khuất sau cánh cổng, một nụ cười thâm độc đã nở trên môi của đào. Cô ta gạt đi nước mắt, lết người, ngồi tựa vào tường, cười như ngay dại. Đào nhìn vào thanh không, lẩm bẩm. Cuối cùng, cô cũng có ngày hôm đây. Để nói lý do vì sao đào lại hận Scarlett đến như vậy, thì chuyện phải kể vào cái ngày của nửa năm về trước. đào bị cuộc đời vùi dập tệ hại, một đệ nhất mỹ nhân, động tú bà, cuối cùng lại chỉ có thể nằm thoi thóp, chờ chết bên vệ đường. Thục Anh sau khi gặp Scarlett ở bữa tiệc sinh nhật thì lòng sinh nghi, cô ta cảm thấy Scarlett không đơn giản chỉ là con gái nuôi của giáo sư Thomas. Nhìn gián giả của Scarlett, Thục Anh cảm thấy hơi quen thuộc. Cô ta đích thần đi thăm dò về Scarlet một lần nữa. Tìm cô gái tên Chù nhị đã từng làm hậu gái cho An Tuyền Trong khi tìm kiếm manh mối về Scarlet, Thục Anh biết thêm về Đạo. Biết rõ hoàn cảnh đáng thường của cô ta nên tục Anh đã tìm kiếm. Cô ta dùng những lời lẽ mê hoặc Đạo, cho rằng đào là một mỹ nhân. Đáng lẽ người mà An Tuyên nền cứu là cô ta, chứ không phải Scarlet. Thục Anh đặt điều xuyên tạc về nhân phẩm của Scarlett, nói rằng cô là một kẻ giá tạo, luôn dùng dáng vẻ đáng thương, ngon ngọt để dụ dỗ đàn ông. Thục Anh còn nói rằng, đã có một lần anh ta cứu hai chị em đạo ở khách sạn DePaul. Lần đó anh thực ra muốn cứu đạo, nhưng mà cuối cùng vì Scarlett tỏ ra đáng thương, đơn anh đã phải cứu cô ấy trước. Thục Anh dùng những lời lẽ mê hoạt đạo. Khiến cho kẻ cùng đường như Đào ảo tưởng rằng bản thân mình gặp những điều tồi tệ như bây giờ Là do Scarlett mặt ra Đào từ thương Scarlett Chuyển thành căm hận từ lúc nào không hay Sau khi khiến Đào căm ghét Scarlett Thục Anh lên kế hoạch để giúp Đào tiếp cận với Scarlett Đào từng bước lấy niềm tin của Scarlett Bên ngoài tiếp tay cho Thục Anh Lên kế hoạch hãm hại Scarlett Bên trong dùng thuốc Và những lời lẽ mị hoặc hủy hoại tâm tính của Scarlett, khiến cho Scarlett và An tuyên xích mít. Đối với đào bây giờ, cô không được hạnh phúc, thì cũng không ai được hạnh phúc. Lần Scarlett, xích lên giường với đại dệ, cũng là do đào đã cho cô uống thuốc kích thích. Dạo gần đây tâm tính của Scarlett luôn bất ổn, cô hay đau đầu, mệt mỏi, và dễ tức giận, đều là do đào đã lén cho thuốc, gây loạn thần vào trong nước hàng ngày. Các loại đồ ăn, thức uống hàng ngày của Scarlett, Cũng đều là những thứ màn tính hạn Khiến cho cơ thể vốn đàn yếu của Scarlett Không thể chịu nổi Từ một người chị mà Scarlett vô cùng tin tưởng Đào đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh Lúc nào không hay Tất cả bởi vì hai từ đố kỵ Tại bệnh viện Cũng hay Scarlett được cấp cứu kịp thời Nên không ảnh hưởng đến tính mạng An Tuyền ngồi bên cạnh cô Nắm chặt lấy tay cô không rời Anh đang vô cùng hối hận Anh không biết phải đối diện thế nào khi cô tỉnh dậy Nhưng mà nhất định anh phải cứu sống cô Scarlett ngất đi rất lâu Đến sáng sớm ngày hôm sau cô mới tỉnh giấc Lúc này An Tuyên đang ngủ gật bên giường bệnh Tay vẫn không rời cô một ly Scarlett nhớ lại mọi chuyện Sự thù hận vẫn tràn đầy trong tâm trí Hình ảnh lỏa thể của An Tuyền và Đạo vẫn còn nguyên dạng trong ký ức Cô tức giận, cô căm hận Người đàn ông của cô đã hết yêu cô Anh còn ngủ với người đàn bà khác Tệ hơn cả Người đàn bà đó là chị của cô An tuyền chìm trong nước Không thể thở nổi Trần anh mắc kẹt trong một phiến đá Anh cố gắng dùng giấy Không tài nào thoát ra được Máu từ vết thương ở trần Hòa vào dòng nước xanh thẳm Anh không muốn chết Anh không thể chết oan uổ như vậy Và rồi anh dùng dậy Thật may tất cả chỉ là một cơn ác mộng Mồ hôi anh đã giả ra như tắm Trên giường bệnh, Scarlett đã biến mất. An Tuyền hoảng hốt đứng bật dậy, dội vàng chạy đi tìm. Có một y tá vừa hay đi ngang quà mặt anh. Anh bắt lấy cô ấy, hấp tấp hỏi. Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi? À, cô ấy đã tỉnh dậy được một lúc. Hình như cô ấy đi về phía hoa viên. Công tử thử ra đó xem sao. An Tuyền, chẳng còn để lại lời cảm ơn với cô y tá mà dội dã chạy ngay đi. Lúc này là buổi trưa. Nắng vàng rộn như mật ong, trời xanh trong thăm thẳm. Scarlett ngồi ở ghế đá ngoài hoa viên, bình yên ngắm mây trời. An Tuyền bước đến bên cạnh cô, anh dụng về mở lời. Em, em ổn chứ? Cậu thấy khó chịu trong người không? Mặt Scarlett rất bình thẳng. Cô không sầu bi, không nổi giận. Cô mỉm cười, đôi mắt lòng lành hơn dưới bầu trời mùa hạ. Scarlett nói. Chúng ta... Đi dạo với nhau đi Em muốn đến quán trà mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên có được không? thế tâm trạng của Scarlett khá tốt Anh cũng muốn chuột lũi với Scarlett Nên lập tức đồng ý Scarlett thay bộ đồ bệnh nhân bằng trang phục khác Lúc an tuyên bế cô vào bệnh viện Cô đang mặc một chiếc áo dài cách tờn màu trắng Quần lụa đen vô cùng nền nã Bộ quần áo được giặt sạch Scarlett vui vẻ sửa soan lại bản thân trước gương Cô còn tô thêm son môi cho nhạc sắc càng thấy mặn mà. đột nhiên, tâm trạng cô vui vẻ khác thường. An Tuyền chỉ sợ cô út quá mà phát điên nên rất lo lắng. Tuy nhiên đã hứa đưa cô đi dạo, nên anh không muốn thất hứa. Hai người đứng dưới mái đình trà xưa kia, nơi mà An Tuyền không tiếc bệnh nhảy xuống cấu Scarlett. Đúng nơi xưa chốn cũ cũng khiến cho An Tuyền mang nhiều hoài niệm. Kể từ khi gặp Scarlett, anh đã trưởng thành lên rất nhiều. Vì vậy, vào những buổi đi chơi như xưa kia không còn diễn ra. Anh phải trưởng thành hơn, học làm một người đàn ông có trách nhiệm để có thể chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho Scarlett. Lẽ sống cả đời này của anh. Scarlett bất ngờ hỏi. Anna, nếu quay trở lại ngày hôm đó, anh có cứu em một lần nữa không? An Tuyền nhìn qua Scarlett, không chần chừ mà trả lời ngay tức nhiên sẽ cứu em, cho dù trăm lần vạn lần quay lại, anh vẫn sẽ cứu em và yêu em. Gió thổi mái tóc dài của Scarlet bay bay, ánh mắt phượng đen lấy nhìn anh có chút buồn bã, môi cô mỉm cười đầy hiền lành. "Đời này em không tiếc nuối gì cả, chỉ tiếc nuối vì đã yêu anh." Câu nói của Scarlett làm cho An Tuyền hoang mang, mặt mày tối sầm đi. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì Thì Scarlett đã lao người xuống hồ Ngay trước mắt An Tuyền An Tuyền bàn hoàng hét lên Không chu nhi Tà áo trắng chìm sâu trong làng nước xanh Màu ngọc bích của hồ nước An Tuyền lập tức lao mình nhảy xuống Anh bơi về phía Scarlett Ôm lấy thân thể cô kéo khỏi mặt nước Nhưng mà Scarlett tự chối Cô đẩy anh ra Không muốn anh động vào mình Cô càng đẩy anh càng ôm chặt lấy Hai người cứ thế, giật lộn với nhau trong làng nước lạnh lẽo. Bất ngờ, An Tuyền thấy Scarlett dờ tay lên, tay cô cầm chặt một con dao mổ. Mắt anh trợn trắng dưới nước, cố gắng tránh né những đường dao sắc ngọt đang hướng về phía mình. Anh nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại siết chặt dài cô đẩy ra. Lúc này tình hình càng lúc càng khó hiểu. Scarlett cố chấp ôm lấy anh, rồi phập một nhát, con dao mổ găm vào lưng anh. Cô gái anh yêu, thì bám lấy anh như một con bạch tuột giữa hại xúc tụ chắc nịch. Máu từ dách dao hòa vào dòng nước đỏ âu. An Tuyền bấn loạn, cố gắng đẩy Scarlett. Không đẩy được bằng dai, anh nắm lấy cổ cô đẩy ra. Cô thì vẫn cố gắng bám lấy anh, đầm sâu hơn con dao mổ vào lưng. Hồng muốn đâm sâu vào trái tim anh. Dưới lòng hồ lạnh lẽo đang xảy ra một cuộc giao tranh giữa yêu và hận, giữa sống và chết. Trong lúc bấn loạn, An Tuyền đã bóp cổ Scarlett. Cô không thở được, mặt bắt đầu trắng ra. Cô biết, thời gian của mình đã hết, nên nhẹ nhàng buồn An Tuyên ra. Ánh mắt cô mở lớn nhìn anh, nụ cười trở nên bi ai và đáng sợ. Scarlett không dùng dãy nữa, lúc này An Tuyền mới hoạn hút buồn tay. Trong làn nước dồn màu đỏ của chính mình, An Tuyền nhìn thấy gương mặt cuối cùng của người anh yêu nhất. Cô chìm xuống dòng nước sâu, đám rồng rèo đang hốt lấy cô, như những bàn tay của tử thần, Anh bị chiếc dao mổ trên lưng, làm đau, đến choáng gián. Anh mất máu quá nhiều, sắp không ổn nổi, nhưng anh không thể để cô rời đi như thế. An tuyển mời theo Scarlett, nhưng cuối cùng vẫn quá muộn. Anh không thể chạm vào cô ấy. Bỗng tối, nuốt lấy cô ấy, nuốt cả lấy anh. Hình ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy là một thiếu nữ tóc dài dưới suối, mắt phượng long lanh, môi son màu huyết dụ, cùng với tà áo trắng tinh khôi, dần chìm vào, biến mất. Trong dòng huyết lệ Tuyệt vọng là những gì dành dành Có thể nghĩ về cuộc sống hiện tại Cô đã chọn cái chết Nhưng mà vẫn không phải một mình Cô đã quá tuyệt vọng Yêu anh đến điên cuồn Nhưng cuối cùng lại không thể thành vợ của anh Mất anh, cô mất tất cả Cô chỉ muốn tất cả những gì Trong mắt mình lúc này Chỉ là một giấc mơ Mà muốn kết thúc giấc mơ đó Cô chỉ có thể để cả hai cùng chết Trong khoảnh khắc cuối cùng mà bản thân còn ý thức Danh danh đã mỉm cười, nước mắt Hòa vào nước và máu của người mình yêu Danh danh thầm nói Nếu có kiếp sau Xin hãy để em gặp lại anh Một lần nữa Cô không nhắm mắt Chỉ thấy mọi thứ trong mắt mình tối cả đi Cơ thể bị dây hảm Níu chặt xuống lòng sông sâu Khi thưa quý vị